Người đàn ông câm và câu chuyện đáng suy ngẫm ngày cuối năm Câu chuyện bắt đầu khi hình ảnh rất đơn giản Nhưng vô cùng đáng yêu về người đàn ông bán hàng rong bị câm Được đăng tải trên trang cá nhân của Facebooker Lý Kim Tú Hình ảnh đã nhanh chóng thu hút hơn 5.000 lượt thích Và gần 3.000 lượt chia sẻ Như một khám phá đáng yêu về con người Sài Gòn Từ đằng xa góc công viên Một người đàn ông Tay phải sát một chiếc giỏ Tay trái cầm miếng thùng cát tông được xếp gọn Đi loàn choạng, Mặt cứ cúi gầm gầm Khi lại nhìn bớn quơ Hình như ông ấy đang tiến lại gần mình Chuyện gì đây Gần hơn một chút nữa Thì ra đó là những miếng mít Được gói sơ sài trong những chiếc túi ni lông như màu sắc Đựng chung trong chiếc giỏ sách bằng mây Loại người ta vẫn dùng để gói quà Tết Dừng lại trước mặt mình một hồi lâu Mà chẳng thấy nói gì Quái lạ Và bắt đầu có chút sợ sợ Ông ngồi xuống ngay trước đầu xe u ớ chẳng nói được lời nào Ông cười Một nụ cười thật tươi Hiền lành và bình an đến lạ Ông câm Ông mời tôi mua mít Theo cách rất đặc biệt mà trước đây tôi chưa từng nhìn thấy Ra dấu Chỉ chỉ rõ rõ Ông lấy ra trong bọc mít màu vàng Một tờ giấy lịch xé tay ghi chữ Mười ngàn Tự dưng thấy cơn nắng trưa dịu lại Lòng cũng như chảy nhựa ra Gửi lại ông bằng nụ cười Tôi đưa ông 10.000 và ra dấu không lấy bọc mít là thay Ông không đi mà cứ ngồi đó miết À Hóa ra ông muốn tôi ăn mít của ông bán Mít không to Không đẹp Nhưng ngon lắm Rất ngọt Tiếp tục câu chuyện với người đàn ông câm Nhìn qua chiếc xe Vespa màu trắng Ông ve vuốt bàn tay xù xì của mình lên mặt trước chiếc xe Và ra dấu kể tôi nghe câu chuyện mà ông nhìn thấy Không thể hiểu hết ông kể gì Nhưng tôi đoán Xe này đẹp Hôm trước ông nhìn thấy có một chiếc xe giống như vậy đụng nhau Một người ngã xuống trầy tay, trầy đầu Người còn lại tấm áo người kia đánh túi bụi vào mặt Kể tới đâu Biểu cảm sắc thái gương mặt ông hiện tới đó Tôi thấy ông vui Vì có người nghe mình kể chuyện Tôi để ông kể hết câu chuyện của mình bằng tay và gương mặt Được một lúc, rồi ông sách giỏ mít Vậy vẫy tay ra hiệu chào tôi và đi Đi một đoạn Ngoái người lại, cười tươi Vậy vẫy tay Ông tiếp tục đi bán mít Con đường tốt nhất dẫn đến trái tim của một người Là nói chuyện với họ Và những điều họ trân trọng Nếu trường hợp không nói được điều hay ho Thì cách khôn ngoan nhất là Học cách lắng nghe Theo Lý Kim Tú Người đã chia sẻ câu chuyện xúc động này Cho biết cô gặp người đàn ông bán hàng rong bị câm tại công viên tình nhân Hay còn gọi là công viên 30 tháng 4, thành phố Long Xuyên, An Giang Trong một sáng cuối tuần Mình tạm gác lại mọi công việc bộn bề của những ngày cuối năm Để chạy đi tìm kiếm cho mình chút không gian trong lành để thở Và làm mới lại suy nghĩ Thay vì nhận lời mời cùng bạn bè cà phê Thì mình quyết định chọn ra công viên một mình để thinh lặng và nhìn cuộc sống trôi Thật may vì mình đã gặp được chú Ban đầu, trông chú chẳng có gì đặc biệt Bởi công viên là nơi ta có thể bắt gặp đủ mọi loại người Nhưng khi chú tiến đến gần mình Nở nụ cười thân thiện chào mời mua mít Là mình cảm thấy rất ấn tượng Chưa bao giờ mình nói chuyện với người câm. Nhìn chú kể về những câu chuyện của mình Mình cảm thấy sao mình quá may mắn Mọi mệt mỏi, u buồn, lo lắng trong công việc và cuộc sống chợt biến tan Mình chợt nghĩ về cách cư xử giữa con người với con người trong xã hội hiện đại. Họ có miệng, họ có thể nói chuyện dễ dàng, nhưng không phải ai cũng nói ra những điều tốt đẹp. Vậy nên mình nghĩ, trong cuộc sống, đôi lúc cần phải tìm cách thoát ra vòng xoáy hiện đại, đứng một góc nào đó nhìn lại những gì đang trôi rất nhanh ngoài kia, để biết mình là người may mắn thế nào và cố gắng hoàn thiện bản thân từng ngày nhằm mang đến những điều tốt đẹp, ý nghĩa cho cuộc đời. câu chuyện giản dị nhưng sâu sắc về người đàn ông câm đã khiến dân mạng xúc động. Không chỉ mang lại cho người xem bài học về sự lạc quan, yếu đời, mà người đàn ông câm còn để lại trong lòng nhiều người những suy ngẫm về cuộc sống, về mối quan hệ giữa con người trong xã hội, khi mà sự vồn vã của lối sống thành thị đã khiến nhiều người sống gấp